x o á n x o á n mày có sao không hả nó nằm im mơ màng kêu rên chiến chiến ơi nó nó bắt tao nói rồi nó bất tỉnh mà chả biết gì tôi cố gắng hô hấp nhân tạo cho nó m i đứng sau nhìn tôi mà nhắm chặt mắt trong tình cảnh dù ngàn cân trên sợi tóc nhưng cô cũng vẫn không muốn thấy cái cảnh môi kề môi giữa hai người đồng giới như vậy hô hấp cả năm phút mà nó không tỉnh tôi đành dựng xe rồi nhờ m i ngồi sau mà chở nó đi bệnh viện sáng hôm sau mẹ nó cũng đã vào viện chăm sóc nó mẹ thằng xoắn nói bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz các cháu về đi làm phiền các cháu cả đêm rồi tôi đưa ra ý kiến hay bác đi ăn gì đó rồi mua cháo cho nó chúng cháu và o nói chuyện với nó một chút rồi về b à đành đồng ý mà đi tôi và mi nhìn nhau rồi đi vào phòng bệnh của nó thằng xoắn thấy chúng tôi thì mừng vui không tả tao cứ tưởng là tao chết không còn gặp DC chúng mày nữa nó còn đòi ngồi dậy ôm lấy tôi nhưng tôi đỡ nó ngồi xuống vì nó mới tỉnh thôi mày nằm xuống đi mà tối qua mày bị làm sao kể tao nghe với nó nằm đó ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống trưa qua mẹ tao bán ở chợ xong đạp xe qua nhà bà bác chơi tối về thì xe xẹp bánh nhà bác thì có mình bắt con cái đi làm hết mẹ điện thoại bảo tao lấy xe máy qua đón vì bác trai tao mới mất mẹ không muốn ở lại tám giờ tối tao leo lên xe mà đi qua làng bên đón mẹ đi tới chỗ cây đa xe tao chết máy đạp mãi nó không nổ tao xuống xe định dắt về thì một đám dễ đa từ đâu cuốn vào chân tao tao mới hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh móc điện thoại gọi cho mày rồi có rất nhiều dễ đa bao bọc lấy tao con ma bà già ấy lưng còng bắt đỏ miệng thì cứ cười hi hí xoáy thẳng tâm trí tao bà ta ghé cái gương mặt như bị lột da mà dí sát vào mặt tao cái mùi hôi như mùi chùa chết phả vào mũi tao sau đó thì tao như mê man trước mắt là bà già vẫn cứ cười hăng hắc bà ta cất tiếng mày là cháu ông trấn phải không giọng nói bảo khe khé mà vang vọng như cái loa dè tao miệng bị dễ đ à nó bịt kín chỉ biết ưu ý nói là không phải sau đó tao thấy trước mắt tao là ông mày và mày còn ma nó biến mất tao mừng lắm may mà miệng lúc đó chưa bị xiết chặt nên thở đê xê bằng miệng nhưng hỏi hấp rất khó khăn tôi trầm ngâm suy nghĩ nó hỏi đến ông trấn là ông ngoại mình vậy là nó tìm mình làm gì nó tìm mình làm gì chứ mi biết tôi đang suy nghĩ về vấn đề đó cô nắm lấy tay tôi tối nay anh đừng ra ngoài đừng suy nghĩ anh nhé tôi khẽ mỉm cười và gật đầu để mi yên tâm chứ thật sự trong lòng tôi đang như tơ rối sau khi bà đi mua cháo về thì tôi và mi cũng ra về đưa mi về đến nhà mà trong lòng ngổn ngang không biết thế nào ông ơi cháu có chuyện muốn nói ông đừng giấu c h á u nữa ông tôi đang tới cây quay lại nhìn tôi vậy cháu ngồi xuống đi bố mẹ cũng từ trong nhà đi ra chiến ăn gì chưa con thằng xoắn nó sao rồi bố mẹ ngồi xuống bàn uống trà có đầy đủ mọi người ở đây tôi kể tất cả mọi việc cho mọi người nghe mẹ tôi d ư ơ m d ư ơ m nước mắt nhìn ông ngoại bố chúng ta không thể giấu nó đê xê nữa mình cần nói cho cháu nó biết rồi tìm cách giải quyết bố tôi là người ít nói nhưng cũng xen vào đúng đó bố vẫn biết sẽ như vợ con ngày trước nhưng ta cần giải quyết tuyệt đề sau này chúng con về đây con cháu cũng sẽ về sẽ lại gặp lại tình trạng như thế bố à ông thở dài thôi tao đã gần đất xa trời rồi có liều chết với nó tao cũng không sợ để đánh đổi bình an cho con cháu ông sẽ cố gắng tôi nắm lấy tay ông ông nói gì vậy ông định hy sinh hay sao ạ ông vỗ vỗ tay tôi nói để ông kể cho con nghe về chuyện con ma ở cây đa ấy tôi gật đầu ngồi ngay ngắn lắng nghe sáu mươi năm trước ông có yêu một cô gái tên quỳnh cô ấy tròn mười bảy tuổi cô ấy đẹp lắm người con gái đang tuổi xuân phơi phới nhà cô nhỏ bé gần cây đa đầu làng bố mẹ mất sớm cô ấy sống với người gì ở căn nhà ấy ông biết cô trong một lần đi xem gánh hát ở sài gòn về ngày ngày khi đi làm đồng về ông đều đi ra nhà cô ấy để rủ cô ấy đi chơi hôm thì xem kịch cải lương hát hò có hôm bị mấy thằng trong xóm đánh cho vì gánh tị nhưng ông vẫn lì mà bám theo cô ấy sau gần nửa năm theo đuổi cô ấy cũng dần mà yêu ông Ông thường đến nhà cô chơi và cũng đ ề xe gì của cô gái ủng hộ ông về nhà thưa với bố mẹ thì ông và cũng đồng ý hai bên gia đình qua lại với nhau rất vui vẻ nhưng rồi biến cố xảy ra khi đi xem thầy thầy bảo hai bên không hợp tuổi lấy về thì ông sẽ chết sớm bà bảo ông lựa lời mà nói chuyện với cô quỳnh ông không chịu không thể để người con gái mình yêu xa khỏi vòng tay mình được nên ông cãi lời bố mẹ mẹ thừa sống đòi chết tự tử phải nhập viện nên ông rất sợ mà đành lòng rất ruột chia tay cô ông nói cô sẽ tìm DC hạnh phúc đích thực của mình ông đã cố giải thích nhưng cô không nghe cô bảo rằng cô yêu ông rất nhiều nếu không lấy DC ông cô sẽ chết bố mẹ ông cũng đã đến mà nói chuyện với dì của cô nhưng không ai có thể ngăn được cô cô buồn bã không nghe ai cả trong một đêm khi người dì của cô yên giấc ngủ thì cô trèo lên cây đa buộc dây lên cành cây to víu lấy sợi dây mà đeo vào cổ thả lòng người ra và rồi trong cái đêm trăng tròn ấy cô ra đi ra đi vĩnh viễn ngày đưa cô ra đồng mình ông ở lại mà ngồi như thằng điên thằng khùng ở đó mà khóc thương cô đêm hôm sau ông có việc đi ngang qua cây đa ông thấy cô quỳnh đứng dưới gốc cây mà khóc ông lao vào định ôm cô nhưng không thể nào chạm được đến cô cô khóc nước mắt đỏ l a n dài trên gương mặt cô quỳnh em dại dột quá em kết liễu cuộc đời mình như thế hả em quỳnh khóc cô trả lời cuộc đời em hết rồi anh à ngày anh ra đi là ngày em chết rồi anh à. em sẽ tìm DC người hạnh phúc mà quỳnh em làm vậy tim anh đau lắm nước mắt chấn lan dài trên đôi má người đàn ông đau khổ khóc thương người yêu mình đã mất quỳnh trả lời bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz đời này em và anh không hợp mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ hợp nhau nói rồi cô bay vụt lên trên cành cây um tùm rồi biến mất trong màn đêm ông c h ấ n không gặp được cô kể từ dạo ấy cho đến một năm sau ông trấn lấy vợ đêm hôm đó ông và vợ đi ngang qua cây đa vợ ông giật mình khi một bóng người trắng xóa từ trên cây đa vọt xuống vợ ông trấn giật mình mà nhất xỉu ông lại đỡ vợ vào trong cây đa đứng dậy ông đã nhận ra đó là quỳnh từ lâu nên ông nói quỳnh em làm gì vậy cô quỳnh tóc dài phất phơ trong gió khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đang vành lên những gân xanh gân đỏ đôi mắt lõm vào trong chả còn con mắt cái miệng rộng như cái ao cá mà ngoác đến mang tai cô hằn sâu một vết dây thường lòi cả thịt máu đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của cô anh còn hỏi tôi đê xe à đồ thằng đàn ông bội bạc n g à y trước anh b ả o đời này anh chỉ yêu có mình tôi vậy mà